Chương 121, tình đến lúc nồng đậm sáng sớm, khi ánh sáng đầu tiên của bình minh từ phương đông chiếu tới, triển chiêu tự giác mở mắt, nhiều năm như vậy, hắn đã hình thành thói quen, bất kể ở đâu, chỉ cần trời vừa hưởng sáng, hắn sẽ tỉnh lại, ngày trước, hắn luôn nhanh chóng ngồi dậy rửa mặt, sau đó ra ngoài làm việc, hoặc tới chỗ bao đại nhân, còn giống như hôm nay sau khi tỉnh dậy còn nằm trên giường, vô cùng hiếm thấy, thê tử của hắn. Đang nằm trong lòng hắn ngủ say, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, khuôn mặt an tường của người ấy, khiến hắn có được ấm áp hiếm hoi mà lưu luyến không muốn rời giường, khẽ nâng tay phải, ngón tay thon dài dịu dàng vén mái tóc dài của người trong lòng, vén lên một đám, quấn ở đầu ngón tay, tóc dài mềm mại, lại nghịch ngợm từ giữa kẻ ngón tay chảy xuống, người trong lòng khẽ động, dường như bị quấy nhiễu mà thở dài, xây dịch thân mình, lại chui sâu thêm vào lòng hắn. Rồi nặng nề ngủ tiếp, bả vai trong lúc vô tình lộ ra, đem từng đoá hoa đỏ nho nhỏ lộ ra, trên làn da trắng nõn ấy, thật vô cùng ái muội triển chiêu trong lòng chợt động, nhớ tới đêm qua, trên mặt nóng lên, hắn đêm qua có chút càng rỡ, nhưng nhớ tới tình hình lúc đó, không khỏi cảm thấy đủ loại tư vị nảy lên trong lòng, sau khi hắn đưa Hiểu Vân từ phòng Đinh Nguyệt Hoa về, vốn tưởng nàng sẽ yên lặng ngủ thẳng tới ngày hôm sau, nhưng không nghĩ tới. Sau khi hắn giúp nàng tắm rửa rồi đặt nàng xuống giường, nàng lại mở to mắt, sau đó bắt đầu nói chuyện với hắn, nói một hồi lại khóc, triển đại ca, xin lỗi, ta, ta hình như say rồi, Nguyệt Hoa khổ sở như vậy, lòng ta cũng khó chịu nổi, nên bồi nàng uống rượu, nàng khóc thương tâm như vậy, ta nhịn không được cũng khóc cùng nàng, bởi vì, ta cũng thấy rất khổ sở, triển đại ca, ta không phải cố ý, nhưng mà ta thật sự rất sợ hãi, Rất sợ hãi, Nguyệt Hoa là cô nương tốt, thật đấy, một cô nương tốt như vậy, vì sao Ngũ Ca không tiếp nhân, chuyện tình cảm, thật sự thật bất đắc dĩ, mà ta thì sao, kỳ thật phá hoại nhất chính là ta, ta rất đáng giận, rõ ràng nhìn thấy thái độ của Ngũ Ca với nàng, ta còn khiến Nguyệt Hoa không thể buông tay, ta nói như vậy, vì ta có tư tâm, ta không muốn như vậy, nhưng mà ta không có cách nào, ta không nhịn được, ta thật sự là rất hèn hạ. Hèn hạ đến nỗi ngay cả ta cũng chán ghét bản thân mình, nhưng mà, nhưng mà ta không thể khống chế được mình, tuy rằng chúng ta thành thân, nhưng ta vẫn không cách nào không để ý tới chuyện kia, bọn họ đều nói, bọn họ đều nói thê tử nguyên phối của triển chiêu là Đinh Nguyệt Hoa, là Đinh Nguyệt Hoa, mà không phải là Đinh Hiểu Vân, triển chiêu, tự hồn phi, người thường châu, cưới vợ Đinh Thị Nguyệt Hoa, trong sách viết như vậy, mọi người cũng đều nói như vậy. Có lẽ thật sự là say rượu nói lời thực, nàng đem bất an cùng sợ hãi luôn giấu kín dưới đáy lòng nói hết ra, có lẽ, nàng không biết mình đang nói gì, có lẽ, ngày hôm sau nàng sẽ quên hết chuyện này, nếu không, sao nàng có thể nói ra những lời này, lúc từ trong miệng nàng như được những điều này, hắn chỉ thấy trong lòng ngoài đau lòng vẫn là đau lòng, vâng nhì, nàng không tin triển chiêu sao, Vân nhi vì sao nàng bất an như vậy, triển đại ca. Chỉ có ta mới là thê tử của huynh, đúng không, đúng không, lúc nàng khóc tới hoa lê đẫm mưa, thanh âm nghẹn ngào hỏi hắn, hắn không nói gì, chỉ ôm nàng, hôn nàng, vân nhi, vợ của ta, vì sao nàng không tin ta, hắn biết nỗi bất an của nàng, mâu thuẫn cùng nội tâm đầy mặc cảm của nàng, tuy rằng những bất an và mặc cảm đó, với hắn mà nói không có gì quan trọng, nhưng mà hắn không có cách nào không đau lòng nàng, đau lòng đến có chút phiền muộn, vân nhi. Nàng phải tin tưởng ta mới phải, tình yêu giống như lửa nóng thiêu đốt lẫn nhau, không giữ lại gì, hắn ôm nàng, ôm lấy nàng, chưa bao giờ mất khống chế như vậy, muốn đem nàng khảm vào trong lòng, hóa thành xương thịt của mình, không bao giờ tách ra nữa, như vậy, nàng sẽ yên lòng, Vân Nhi, nàng phải tin ta, nàng là thê tử duy nhất của ta. Nhân Mã Khai Phong phủ hồi kinh, chậm rãi xuất phát từ trạm dịch Đăng Châu, chưa được bao lâu đã ra khỏi thành, kiểu Triển Chiêu ra lệnh một tiếng, đội ngũ liền dừng lại, Triển Chiêu và Hiểu Vân đang cưỡi ngựa đi phía trước quay đầu đi vào giữa đội ngũ, bao đại nhân cùng công tôn sách đang từ trong kiểu bước xuống, hai người xoay người xuống ngựa, đến trước mặt họ cúi đầu hành lễ, đại nhân, tiên sinh, Triển Chiêu xin cáo biệt, bao đại nhân gật đầu, đi đi, dọc đường cẩn thận, vâng, đại nhân, cũng xin đại nhân đi đường cẩn thận, công tôn sách ở một bên, không nói gì. Hiểu vân xoay người nhìn ông, muốn nói gì đó, lại không nói nổi một từ, kỳ thật trong lòng nàng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng không biết làm sao nói ra, đây là phụ thân của nàng, nhưng nàng hiện tại không thể gọi ông một tiếng cha, vậy có gì để nói nữa, mặc dù muốn mở miệng nói cũng không nổi, nàng cũng biết xấu hổ, nàng có tư cách sao, cho dù ông nói không sao, ông không ngại, nhưng mà, nàng có sự ích kỷ của mình, chấp nhất của nàng với triển chiêu. Lại không tránh được khiến phụ thân đau lòng, cha, xin lỗi, nữ nhi bất hiếu, nhưng trong đáy lòng nữ nhi, người vĩnh viễn là phụ thân, lời không thể nói ra, nhưng lặp lại vô số lần trong lòng, hiểu vân nhìn vào mắt công tôn sách, thấy được thấu hiểu và khoan dung của ông, còn có từ ái, ông là một người cha vô cùng vĩ đại, tiên sinh, bảo trọng, cha, bảo trọng, đầu gối đập xuống đất, nhưng lại không thấy đau đớn, hiểu vân, nên đi thôi. Công tôn sách đỡ nàng đứng dậy, cười nói, nếu còn trì hoãn sẽ làm lỡ thời gian, vâng, hiểu vân nhẹ nhàng gật đầu, đem hơi nóng đã dâng lên trên mắt đè ép xuống, bốn người nói thêm mấy câu từ biệt, bao đại nhân cùng công tôn sách mới trở lại kiệu, Bạch ngọc đường ở phía trước nâng tay ra hiệu, đội ngũ bắt đầu chuyển động, lúc này, Đinh Nguyệt Hoa lại không động, xoay người phất tay với hiểu vân, hiểu vân, bảo trọng, con nữa, lời của người ta đã nhớ kỹ, yên tâm. Ta nhất định sẽ khiến mình hạnh phúc, được, ngươi cũng bảo trọng, Hiểu Vân phất tay chào nàng, lớn tiếng trả lời, Đinh Nguyệt Hoa cười cười rồi cưỡi ngựa đi, dần dần, đội ngũ càng ngày càng xa, triển chiêu cùng Hiểu Vân lại vẫn như trước đứng bất động một chỗ, cổ kiệu, một chút lại một chút đung đưa, công tôn sách nhất màn kiệu, nhìn lại phía sau, bóng dáng bọn họ ngày càng nhỏ, vẫn đứng ở đó không hề động, vẫn đang nhìn về hướng này. Tuy rằng bọn họ gọi ông là tiên sinh, có chút tiếc nuối, nhưng bất luận thế nào, bọn họ một người vẫn là con gái ông, một người vẫn là con rể ông, ở trong lòng ông, điều này vĩnh viễn không thay đổi. Sương hô thế nào có quan hệ gì đâu, quan trọng là, tình nghĩa phụ tử, mà không phải là sương hô, hiểu vân, con hãy bỏ qua đi, công tôn sách phất tay về phía họ, ý bảo họ đừng chờ nữa, rồi lùi vào trong kiệu, đội ngũ đi về phía tây. Càng đi càng xa, hình dáng cổ kiệu càng ngày càng mơ hồ, mãi cho tới lúc sắp không nhìn thấy nữa, Hiểu Vân lúc này mới thu hồi ánh mắt, Hiểu Vân, chúng ta đi thôi, được, xoay người lên ngựa, nhịn không được lại quay đầu nhìn thoáng qua, rồi mới dục ngựa lên đường về hướng Nam, nghiêm túc mà nói, con và ta không phải cha con, nhưng tình nghĩa giữa chúng ta lại không hề khác cha con, Sương Hô hay tên họ, đều là hư ảo, không có quan hệ gì. Nếu bỏ qua danh phận cha con của chúng ta, đổi lấy hạnh phúc của con, đáng giá, cha, cảm ơn ngài, không bình thường, thật sự thật không bình thường, nhìn Đinh Nguyệt Hoa ngồi ở đối diện cúi đầu ăn cơm không nhìn đến mình, Bạch Ngọc Đường không được tự nhiên mà không nói nên lời, từ hôm bắt đầu rời khỏi Đăng Châu, Đinh Nguyệt Hoa hình như đã hoàn toàn thay đổi, đừng nói là quấn quyết lấy hắn, cho dù nói chuyện với hắn cũng rất ít, đây là chuyện rất không bình thường, Bạch Ngọc Đường bị nàng dây dưa đã thành quen. Mấy hôm nay không bị nàng quấn lấy, hắn lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, Bạch Ngọc Đường à Bạch Ngọc Đường, ngươi quả nhiên là bị coi thường, Bạch Ngọc Đường nhịn không được thầm mắng mình trong lòng, ban đầu lúc bị quấn thấy phiền phức, ước gì nàng đi thật xa, đừng xuất hiện nữa, nhưng bây giờ nàng không quấn lấy ngươi nữa, không phải như ngươi mong muốn sao, sao ngược lại cảm thấy không thoải mái, ngươi quả nhiên là nàng không có việc gì làm, Bạch Ngọc Đường khẽ lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Cuối đầu ăn cơm, bao đại nhân cùng công tôn sách ngồi ở hai bên nhìn đinh nguyệt hoa, lại nhìn bạch ngọc đường, lại nhìn nhau, sau đó ăn ý hướng tới đối phương lắc đầu, chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta không quản được, mặc kệ bọn họ thôi, mặt trời chiếu trên cao, hoa nở cười nhìn ta, chim nhỏ chào buổi sớm, hỏi bạn cưỡi ngựa đi đâu, ta đến huyện Thường Châu, cùng người ta về nhà, phu quân nói mau mau, nếu không sẽ muộn mất, tiếng ca vui vẻ, truyền đi trong rừng. Tuy giọng hát thanh thúy như chim hoàng anh, khiến người nghe thoải mái, nhưng ca từ không đâu, lại thật sự khiến người ta không dám khen tặng, triển chiêu nghe thấy không khỏi nở nụ cười, cô nương này, không biết thu liễm, còn đem chuyện này biến thành ca từ hát lên, nghiên đầu nhìn Hiểu Vân đang hát say sưa, thấy nàng vui vẻ ra mặt, vô cùng hứng trí, bèn lắc đầu từ bỏ, quên đi, nàng vui vẻ, để kệ nàng hát đi, dù sao ở đây cũng không có ai nghe thấy. Hiểu vân hát xong, nghiêng đầu nhìn triển chiêu, đảo mắt mấy cái, làm như vô tình hỏi, ta hát dễ nghe không, triển chiêu còn chưa kịp trả lời, nàng đã bật cười, lời ca vô lý như vậy, sao có thể dễ nghe chứ, ha ha ha, huynh không cần miễn cưỡng nói tốt, ta biết ta hát không hay, triển chiêu cho nàng một biểu tình nàng cũng tự biết mình, hiểu vân cười càng khoa trương, ngay cả A Tảo cũng đi chậm lại, từ từ dừng bước, triển chiêu nhìn thời gian, Vừa lúc qua giờ ngọ, cũng dừng lại nói, chúng ta nghỉ một lát lại đi, nói xong, xoay người xuống ngựa, được, Hiểu Vân gật đầu xuống ngựa theo, vừa đứng vững, triển chiêu đã đi tới bên cạnh nàng, nhìn tay hắn đưa tới, Hiểu Vân vui rạo được đem tay mình đặt vào tay hắn, trước mặt người khác, triển chiêu ít khi có động tác này, triển chiêu tìm một bóng cây râm mát, để Hiểu Vân ngồi xuống trên một tảng đá lớn để nghỉ ngơi. Rồi mới dắt ngựa buộc vào một nơi có cỏ dại để bọn chúng tự kiếm ăn, sau đó trở lại ngồi bên cạnh Hiểu Vân. Tuy vẫn là đầu xuân, nhưng mấy ngày nay thời tiết bắt đầu ấm lên, mặt trời giữa trưa không mát mẻ cho lắm, không có gì chay trắng đi suốt mấy canh giờ, cũng khiến người ta có cảm giác nóng nực. Hiểu Vân tháo tháo đấu lạp trên đầu xuống, cầm trong tay quạt gió, hiếp mắt nhìn mặt trời đỏ rực trên cao, không khỏi có chút nghi hoặc mới giữa tháng 3, sao hôm nay lại nóng như vậy. Vậy đến mùa hè, chẳng phải sẽ nóng tới chết người sao, 3 năm qua, nàng vẫn ở trên thiên sơn, thiên sơn không có bốn mùa, hàng năm đều là mùa đông, mà nàng lại thường xuyên phải ngâm mình trong hồ nước lạnh cống bên trong thiên sơn, nàng đã sắp quên mùa hè là thế nào rồi, lại nói, nàng thật đúng là chưa hề biết mùa hè ở Đại Tống Triều là thế nào thật, triển chiêu thấy nàng như vậy, vội đưa bình nước tới, Hiểu Vân nhận lấy uống vài ngụm mới cảm thấy thoải mái một chút. Triển Chiêu lại đưa lương khô cho nàng, đây là bánh bao mới làm buổi sáng, đến lúc này đã cứng lại, xúc môn ra ngoài, Hiểu Vân cũng đã tập thành thói quen, đón lấy ăn một chút, rồi tự vào thân cây nghỉ ngơi, nhìn Triển Chiêu chậm rãi ăn, yên tĩnh trong chốc lát, Hiểu Vân đột nhiên mở miệng nói chuyện, đêm qua có phải xảy ra chuyện gì không, kỳ thật những lời này, sáng sớm nàng đã muốn hỏi, vốn dĩ bọn họ muốn cùng bao đại nhân về khai phong, nhưng vì sao sáng sớm hôm nay... Hắn lại nói với nàng, hắn muốn dẫn nàng về nhà tế tổ, chẳng lẽ đêm qua đã xảy ra chuyện gì nàng không biết, có lẽ không phải nàng không biết, mà là nàng đã quên, bởi vì nàng biết mình đêm qua say không nhẹ, đến cả bị triển chiêu mang về phòng lúc nào cũng không có ấn tượng, nàng chỉ nhớ mình ở cùng Đinh Nguyệt Hoa, lúc mở mắt đã thấy nằm ở phòng mình, nếu không phải buổi sáng thắt lương đau nhức còn có nhiều điểm hồng trên người, chỉ sợ nàng cũng không biết đêm qua mình cùng triển chiêu đã thân thiết. Mà những dấu vết trên người lại khiến nàng cảm thấy không thích hợp, bọn họ đã ở chung vài ngày, nhưng triển chiêu chưa từng cùng dễ như vậy, tóm lại, nàng có cảm giác là lạ, vì sao hỏi như vậy, bởi vì rất kỳ quái, vì sao đột nhiên lại về Thường Châu, nàng, nàng thật sự một chút cũng không nhớ rõ sao, triển chiêu nhìn nàng, nhớ mi hỏi, không nhớ, hiểu vân nhìn triển chiêu, vẽ mặt mờ mịt lắc đầu, ôi, triển chiêu thở dài một tiếng, vẽ mặt như bị nghẹn nói. Sao nàng đã quên rồi, đêm qua nàng làm nũng nhất định muốn ta mang nàng về xem nhà cũ đó, thật sao, Hiểu Vân nhìn triển chiêu, có chút nửa tin nửa ngờ, nàng thật sự nói như vậy, thật, triển chiêu gật đầu, thật vậy sao, Hiểu Vân hai tay chống má, có chút ảo não, nàng lại ra yêu cầu vô lý như vậy với hắn, vậy mà một chút ấn tượng cũng không có, triển chiêu thấy vẻ mặt buồn nản của nàng, nhịn không được bật cười, chọc chọc mũi nàng cười nói gặp nàng thôi, không phải như vậy, chỉ là mấy ngày qua có vẻ nhàn hạ, ta lại nhiều năm chưa về nhà, nhất thời sinh lòng nhớ, xin nghĩ với đại nhân, nhân dịp Thanh Minh về thăm nhà, cũng thuận tiện mang nàng về gặp người nhà. Nhấc lời, hai cánh tay duỗi ra, nếu khuôn mặt tức giận của Hiểu Vân, ôm nàng vào lòng, "Kiển Chiêu, huynh không thành thật." Hiểu Vân than thở, vùi đầu cắn vào ngực hắn một cái, lực đạo không mạnh, nhưng Kiển Chiêu vẫn kêu đau, cười nói: Nàng muốn mưu sát chồng sao, hừ, hiểu vân ngẩn đầu, hừ một tiếng, vẽ mặt khiêu khích nhìn triển chiêu, huynh hù ta, cũng đến cắn ta xem, triển chiêu chưa cử động, chỉ cười vô lại, lại đột nhiên vương tay ra chọc vào hông nàng, hiểu vân không tránh kịp, bị hắn bắt được, kéo vào trong ngực mặt hắn dở trò, hiểu vân rất sợ bị cù, vội mở miệng xin tha, A da, ta không dám nữa, tha cho ta đi, trong nhất thời, tiếng cười như chuông bạc, Truyền khắp cánh rừng, quanh quẩn thật lâu không tan. Chương 122, chấp niệm quảng phúc thiện tự sâu mức quả đây, mức quả vừa thơm vừa ngọt đây, sâu mức quả đây, mức quả và thơm vừa ngọt đây, tướng công, chờ một chút, một nữ tử trẻ tuổi thanh tú, gọi nam tử đi phía trước, nữ tử này trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt trong suốt như ngọc châu, nếu không phải mới nghe nàng gọi tướng công, người bên ngoài còn tưởng nàng là cô nương chưa gã. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, làm sao vậy? Nam tử kia quay người trở lại, nói nàng kia xinh đẹp, nam tử này lại dáng vẻ đường đường, khí vũ hiên ngang, khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan ngay thẳng, khuôn mặt mười phần anh khí, khóe miệng mang theo khí cười nhật nhạt, lại ấm áp như gió xuân, hai người đứng bên nhau, thật sự như một đôi thần tiên kim đồng ngọc nữ, có điều nữ thần tiên kia dường như có chút tính trẻ con, ta muốn ăn mứt quả. Nữ tử chỉ vào vị đại thúc đang rao bán mức quả cách đó không xa, sau đó hô lớn với ông ta, đại thúc, ta muốn mua mức quả, vị đại thúc đang khiên một cọc rơm cắm đầy mức quả nghe thấy tiếng gọi, vội xoay người đi tới gần, cô nương muốn mua sâu mức quả sao, đại thúc, mức quả của ông chua không, ăn ngon không, không chua không chua, đương nhiên là ăn ngon, đại thúc vui cười hớn hở trả lời, một chút cũng không chua, đại thúc thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng. Nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào, mức quả một chút cũng không chua, làm sao được, có điều, đại thúc do dự một chút, cuối cùng vẫn trái lương tâm nói một câu, một chút cũng không chua, không chua à, nàng nhíu mày nói, nhưng ta thích ăn mức quả chua một chút, ông nói mức quả không chua, vậy thì thôi vậy, câu nói làm vị đại thúc kia câm nhín, đây, đây, đây không phải là bê đá tự đập chân mình, lỡ mất vụ mua bán này sao, cô nương, chuyện này, đại thúc. Nàng đùa với ông thôi, chúng ta lấy một sâu mức quả, bao nhiêu tiền, nam tử kia cười cười với đại thúc bán mức quả, sau đó từ trên cọc rơm chọn một sâu mức quả vừa to vừa mộng đưa cho thê tử, hai văn tiền, đại thúc bán mức quả nhìn cô nương kia vừa cắn mức quả vừa nheo mắt nhìn mình cười, cũng cười theo, mụi tử này của quan nhân thật ưu nhìn, lại thích nói đùa, thật sự là đáng yêu, nam tử kia mỉm cười đưa tiền, đại thúc khích lệ, nội tử nghịch ngợm, Làm đại thúc chê cười rồi, thì ra là phu nhân, ha ha, nhị vị thật sự rất có tướng vợ chồng, chỉ trách ta vụn về không nhìn ra, phu nhân thích ăn chua, không phải là có thai chứ, lão bà nhà ta lúc hoài thai đứa nhỏ, cũng luôn tìm mấy thứ như ô mai táo chua để ăn đấy, đại thúc bán mức quả vừa nói vậy, nam tử kia sưởng sốt, nhìn thê tử thăm hỏi, nhưng nàng không để ý, chỉ nhìn đại thúc bán mức quả cười không ngừng, đại thúc, ta từ nhỏ đã thích ăn chua rồi. Chẳng lẽ ta từ nhỏ đã mang thai sao, ha ha, có điều ông nói hay lắm, ta cũng rất hy vọng có thể mau chóng sinh cho tướng công một đứa con trai đó, dứt lời, cũng không để ý vẻ mặt kinh ngạc của đại thúc bán mức quả, xoay người bỏ đi, nam tử kia vội đuổi theo, mắt thấy hai người cùng đi về hướng chùa miếu, đại thúc bán mất quả lúc này mới hồi thần, không khỏi lắc đầu bật cười, vị phu nhân này thích nói đùa thật, hỏi đôi vợ chồng kia là ai à. Chính là vợ chồng triển chiêu đang trên đường về nhà tế tổ, Hiểu Vân từ lúc nào bắt đầu gọi triển chiêu là tướng công, có lẽ là vào khoảng 4-5 ngày trước, vì triển chiêu dạy dỗ mãi, cuối cùng nàng bị ép có thói quen này, vì sao Hiểu Vân lớn tiếng gọi triển chiêu là tướng công trước mặt công chúng như vậy, bởi vì triển chiêu da mặt mỏng, mà Hiểu Vân đôi khi rất thích nhìn bộ dáng quẩn bách của hắn, có điều, da mặt triển chiêu có mỏng thế nào? Sau vài lần cũng trở thành thói quen nàng bất cứ lúc nào cũng gọi hắn là tướng công, hiểu vân, triển chiêu đi nhanh tới gần, giữ tay hiểu vân, hiểu vân quay lại nhìn hắn, vẽ mặt mang ý cười, ha ha, động tác cầm tay nàng của hắn ngày càng tự nhiên, bất kể là trước mặt hay sau lưng người khác, tướng công, làm sao vậy, triển chiêu đối với việc hiểu vân biết rõ còn cố hỏi không có cách nào, nhéo nhéo tay nàng, bất đắc dĩ cười nói, nàng biết ta muốn hỏi gì mà. Nàng thật là, Hiểu Vân bị ánh mắt tràn ngập chờ mông của triển chiêu biến thành giở khóc dở cười, người khác không biết, chẳng lẽ hắn còn không biết sao, bọn họ viên phòng được bao lâu chứ, một tháng còn chưa tới, làm sao nhanh vậy đã có cục cưng, còn cả nôn ẹ chứ, tướng công, chàng đừng có nghe đại thúc kỳ nói vậy, sao có thể hoài thai nhanh như vậy chứ, nghe Hiểu Vân nói vậy, triển chiêu cẩn thận nghĩ lại, cũng hiểu ra, cho dù là nôn ẹ, cũng chưa đến thời điểm. Mới vừa rồi bị Đại Thúc kia nói, hắn lại cũng bị ngớ ngẩn theo, vì thế có chút ngượng ngùng cười nói, là ta hồ đồ, Hiểu Vân chớ trách, Hiểu Vân kéo tay hắn, cười nói, được rồi được rồi, không nói nữa, chúng ta vào thôi, Quảng Phúc Tự, trấn giữ cửa đông Thường Châu, trước đây nổi tiếng khắp hai châu Kinh Hàn, được xây dựng vào những năm vĩnh huy đời đường, tên ban đầu là Quảng Phúc Tự, năm Bắc Tống Nguyên Niên đổi tên là Thiên Ninh Tự. Cũng chính là Thường Châu Thiên Ninh Tự lừng lễ đời sau, lúc đó Quảng Phúc Tự, tuy rằng dáng vẻ không giống bây giờ, nhưng đã có uy thế cùng phong cách riêng, diện tích rộng lớn, đầy đủ đại điện lớn, tượng Phật lớn, chung lớn, trống lớn, bảo đỉnh lớn, đủ năm cái lớn, nhìn Thiên Tự đồ sộ sừng sửng trước mặt, Hiểu Vân đột nhiên có chút cảm giác kính phục nghiêm túc, đây là Thiên Ninh Tự thịnh truyền đời sau, quả thật là khí thế ngút trời, khiến người ta cảm tháng. Đại hùng bảo điện cao hơn 30 thước, hùng vĩ đồ sộ, sân giữa rộng rãi, cây xanh thấp thoáng, bảo đỉnh ở trước điện, chạm trổ tinh xảo, bên trong chùa, tượng Phật lớn cao tới hơn 20 thước, phía trước đặt nến sáng rực, mỗi một thứ đều vô cùng tinh tế, đoàn diện, khiến người ta hoa mắt. Có thể nói, toàn bộ quảng phúc tự, chính là một tác phẩm nghệ thuật, mà tác phẩm nghệ thuật này, không hề ủng công người đời sau gọi là nhất quận phạm sát chi quán. Trong thời đại sức sản xuất còn lạc hậu như vậy, con người chỉ dựa vào đôi bàn tay mình, có thể sáng tạo ra một chân phẩm rực rỡ như vậy, thật sự là khiến người ta không thể không cảm khái cái gọi là sức mạnh con người. Hiểu vân ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc, không biết phải dùng từ gì để hình dung thứ mình đang nhìn thấy. Hiểu vân, a miệng của nàng có thể nhét được trứng chim rồi, triển chiêu cười, à, Hiểu vân vội ngậm miệng lại, quay đầu nhìn tục, thật sự là quá mức to lớn. Chàng nói cho ta biết, cái này, cái này làm bằng cách nào, chuyện này, triển chiêu có chút khó xử, làm như thế nào là, vấn đề này làm sao mà trả lời được, được rồi, coi như nàng hỏi một vấn đề ngô ngốc đi, thấy vẻ mặt không biết phải nói gì của triển chiêu, Hiểu Vân đành một mình cảm khái, bên trong có tượng quan âm, vào xem đi, được, Hiểu Vân nhìn rường cột chạm trổ bốn phí, có chút xem mãi không hết, cũng không chú ý triển chiêu đang nói gì. Chỉ mặc kệ hắn kéo về phía trước, đợi nàng ý thức được, triển chiêu đã kéo nàng tới trước một tòa miếu quan âm, tướng công, Hiểu Vân nghiêng đầu, triển chiêu đã quỳ xuống trước mặt tượng, nghe nói Bồ Tát ở đây rất linh, triển chiêu nhìn nàng, ánh mắt thanh minh mà nhô hòa, ừ, Hiểu Vân gật đầu, quỳ xuống theo, sau đó hai tay chấp hình chữ thập trước ngực, nhắm mắt lại, Bồ Tát, Hiểu Vân vốn dĩ không tin Phật, cũng không phải tính nữ, nhưng sau khi trải qua nhiều biến cố, Hiểu vân hiểu được nhiều hơn, thay đổi rất nhiều, cho tới bây giờ, chuyện quỷ thần ta đã không thể không tin, ai cũng nói ngài là vị thần tiên từ bi nhất trong tam giới, là đại sĩ cứu khổ cứu nạn, nói ngài tâm sáng như gương, biết được chuyện thiên hạ, vậy hiểu vân tin tưởng những lời hôm nay nói ra, ngài ở trên trời tất nhiên có thể nghe thấy, hôm nay, hiểu vân thành kính cầu nguyện, thứ nhất cầu nguyện thiên hạ thái bình, dân chúng an khang. Thứ hai cầu bao đại nhân cùng mọi người trong khai phong phủ bình an trường thọ, thứ ba, nguyện triển chiêu cả đời bình an, không gặp tai họa, Bồ Tát, có lẽ ngài sẽ chơi ta tham lam, nhưng mà, triển chiêu là người tốt, Phật có nói, thiện có thiện báo, chàng là người tốt, đã từng làm nhiều chuyện tốt như vậy, ta cầu ngài cho chàng một gia đình ấm áp, hạnh phúc bình an, không tính là quá đáng, đúng không, ta vốn không thuộc về nơi này, có lẽ. Những thứ ta có không nên thuộc về ta, nhưng mà, vì sai sót ngẫu nhiên mà ta tới đây, gặp được chàng, yêu chàng, ta không biết vận mệnh sắp xếp thế nào, nhưng đã yêu, làm sao có thể giúp bỏ, bất luận là con đường phía trước có bao nhiêu nhấp nhô, ta vẫn muốn ở bên cạnh chàng, mang đến hạnh phúc và vui vẻ cho chàng, bởi vì ta biết, chàng cũng yêu ta, nếu không có ta, chàng sẽ không vui vẻ, ta muốn cho chàng một gia đình, một gia đình náo nhiệt, có ta. Có con của chúng ta, để chàng từ này không còn cô độc thêm nữa, Bồ Tát, từ nay về sau, ta nhất định sẽ dốt toàn lực giúp người làm việc thiện, cho nên, xin nghe giúp ta, giúp ta ở bên chàng, xin con cho chàng, cùng chàng làm bạn đến già hiểu vân chậm rãi mở mắt, tượng Bồ Tát trước mặt thật sống động, đang hiếp mắt, mang theo nụ cười an tường nhìn nàng, tượng Phật trang nghiêm, thật sự kỳ diệu, giống như đang dùng tâm địa từ bi của mình để phổ độ chúng sinh. Hiểu vân ngửa đầu, thành kính chiêm ngưỡng thần tượng, nói ra mong muốn trong lòng, sau đó, cung kính vái ba lạy rồi mới đứng lên, bên này, triển chiêu cũng vừa mới câu nguyện xong, hai người chuyển mình, nhìn nhau cười, sau đó đứng dậy đi ra đại điện, tướng công, chàng cầu gì với Bồ Tát vậy, hiểu vân nghiêng đầu nhìn triển chiêu, hắn lại lắc đầu, chỉ cười không nói, hiểu vân cười, chàng không nói ta cũng biết, thật sao, triển chiêu nhớ mì, ừ. Chắc chắn là giống nguyện vọng của ta, Hiểu Vân bình tĩnh, khiến ý cười trên mặt triển chiêu càng đậm. Đúng vậy, nguyện vọng của nàng, chính là nguyện vọng của triển chiêu, nguyện quốc Thái Dân An, nguyện thân hữu An Khang, nguyện, cùng Hiểu Vân bên nhau đến già. Chương 123, Thay đổi bất ngờ triển gia, so với tưởng tượng của Hiểu Vân lớn hơn rất nhiều, tường cao đại viện, trong ba gian ngoài ba gian so với tòa nhà hoàng đế ban thưởng cho bọn họ còn lớn hơn. Có thể thấy gia cảnh triển gia rất giàu có, nhưng mà, tòa nhà lớn như vậy, lại rất vắng vẻ, không có hơi người, cũng khó trách. Cha mẹ triển chiêu sớm đã quy tiên, mà hai vị đại ca của hắn mấy năm trước lần lượt nhiễm bệnh qua đời, chỉ để lại hai chị dâu cùng một con gái của đại ca. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc nhị tổ không có con cái, tuổi còn trẻ, năm kia đã tái giá. Nay trong tòa nhà lớn này chỉ còn lại mẹ con đại tổ cùng vợ chồng triển trung bốn người, sao có thể không vắng lạnh, có điều, lần này triển chiêu mang theo hiểu vân trở về, khiến trong nhà náo nhiệt hơn không ít, vợ chồng triển trung hai người ra ra vào vào bận biểu, chuẩn bị phòng ở, mua vật dụng, chuẩn bị đồ dùng, ước chừng chạy đi chạy lại không dừng chân, vừa bận biểu vừa cào nhau, tam thiếu gia trở về sao không báo tin để chúng tôi chuẩn bị trước, giờ thì hay rồi. Cái gì cũng chưa chuẩn bị, khiến tam phu nhân bị chậm trễ, có điều bọn họ cào nhau thì cào nhau, nhưng trong đầu thật ra rất vui vẻ, nhà này rất lâu không náo nhiệt như vậy rồi. Trước khi về triển gia, triển chiêu cũng đã nói qua về việc nhà với Hiểu Vân, có điều, cũng chỉ có vài điểm quan trọng, như trước khi trong nhà có những ai, hiện giờ có những ai. Về tình hình cụ thể, kỳ thật triển chiêu cũng giống như tân nương nhà mình, hoàn toàn không biết gì, lúc vừa vào cửa. Triển Ngọc Hà đang đá cầu trong sân, Triển Chiêu còn không biết đó là ai, mãi tới lúc Triển Ngọc Hà nhận ra hắn, gọi một tiếng tam thúc, hắn mới biết, thi ra Triển Ngọc Hà thiếu nữ trưởng thành đã thay đổi, không nhận ra được nữa, có thể thấy Triển Chiêu đã bao nhiêu lâu không hề về nhà, Triển Gia Đại Tổ chỉ mới hơn 30 tuổi, thoạt nhìn cũng là người có tri thức lễ nghĩa, chỉ tiếc tuổi trẻ quá chồng, cũng may có con gái làm bạn, cũng không đến mức cô tịch, cháu gái Triển Chiêu. Tên là Triển Ngọc Hà, năm nay 14 tuổi, đã trưởng thành thành một đại cô nương, bồ dáng xinh đẹp, nghe nói luôn có bà mối tìm tới làm mai, có điều Triển Đại Tổ đều lấy lý do tuổi nàng còn nhỏ để từ chối, có lẽ vì thủ tiết đã lâu, Triển Đại Tổ có vẻ yên lặng, bất kể làm chuyện gì cũng lặng lẽ, chậm rãi, nhưng Triển Ngọc Hà lại là một đứa nhỏ hoạt bác sáng sủa, cũng không biết Triển Gia Đại Tổ dạy dỗ thế nào, hai mẹ con tính tình trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hoàn toàn khác nhau, Triển Chiêu chưa giới thiệu thân phận của Hiểu Vân với người trong nhà, chỉ nói với bọn họ đây là thê tử của hắn, tên Đinh Hiểu Vân, bọn họ không biết tình hình cụ thể bên trong, chỉ nghĩ người vợ trước của Triển Chiêu cưới đã qua đời, nay tái giá, mà người này vừa vặn cũng tên là Hiểu Vân, là vì Triển Chiêu thương nhớ người vợ trước, sau khi Hiểu Vân cùng Trung Thẩm bọn họ thân thiết, Trung Thẩm cũng nói với nàng việc này, nói tam thiếu gia lúc trước cưới một cô nương, có bệnh. Mới thành thân một ngày đã qua đời, tam thiếu gia để tan 3 năm, bọn họ vẫn lo lắng, sợ tam thiếu gia cứ như vậy một mình lẻ loi, sẽ chặt đứt đường hương khói của triển gia. Cũng may hiện tại tam thiếu gia có nàng, cuối cùng triển gia có thể khai chi tán dịp, lúc ấy Hiểu Vân vừa nghe, vừa khó khăn ngẹn cười trong lòng, nếu bọn họ biết nàng chính là vong thê mà bọn họ nói, không biết sẽ phản ứng thế nào, có điều nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn trấn định nghe bọn họ nói hết. Sau đó tiêu diệt hết chén canh gà trung thẩm đã chuẩn bị trước, đây là trung thẩm đặc biệt làm để bồi bộ cho nàng sớm sinh quý tử, nàng cũng không muốn lãng phí, càng không muốn nhìn bộ dáng thất vọng của trung thẩm, cuối tháng 2, chính là lúc xuân về hoa nở, húng chi nơi đây là gian nam ấm áp, lại càng đào hồng mận trắng, phùng hoa rực rỡ, thôn ngộ kiệt có một ngọn bách hoa lĩnh, mà bách hoa lĩnh sở dĩ tên là bách hoa lĩnh, cũng là có nguyên nhân, đường đi lên núi có rất nhiều loại cây ăn quả, nhiều nhất là đào và lê, ngẫu nhiên có vài gốc ngọc lan. Lúc này, hoa màu hồng, màu trắng, màu tím cùng nhau khai nở, hơn nửa chốn sơn giả không thiếu các loài hoa dại, toàn bộ đường lên núi đều là hoa nở, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt, lại thêm mùi hoa thơm theo gió xuân phiêu lãng. Bách hoa lĩnh này, quả thật đúng như tên là nơi trăm hoa đua nở, mà phần mộ tổ tiên hiển gia đặt ngay trên bách hoa lĩnh, có lẽ có người sẽ nói Nơi tốt lành như vậy, sao cho phép người ta đặt mộ chứ, theo lý mà nói, nếu vườn hoa đó là của nhà chúng ta, khẳng định không để người khác yên nghỉ ở đây được, sẽ làm hỏng mặt tiền mất, có điều, bách hoa lĩnh này căn bản chính là núi của triển gia, vậy còn ai có ý kiến chứ, thì ra, triển chiêu là người có tiền, khó trách năm đó đi lại trong giang hồ, chưa từng vì bạc mà phiền não, sau khi làm quan thấy cái gì mà bán mình chôn cha, cô nhi quả phụ. Đều tùy tiện đưa bạc, thì ra hắn căn bản là một đại địa chủ, đây đều là chuyện ngoài lề, quay lại nói việc chính, sáng sớm, triển chiêu dẫn theo Hiểu Vân, cùng đại tổ, chất nữ, còn cả Trung Thúc Trung Thẩm lên núi, sáu người hợp lực dọn dẹp phần mộ sạch sẽ, sau đó Trung Thẩm mang đồ cúng tế ra bày trước mộ, lại đốt vàng mã, triển chiêu đào một phần đất mới ở bên cạnh đắp lên mộ cũ, sau đó lại chiếc mấy cành cây nhiều lá cắm lên trên, cuối cùng bên trên mộ bi để lại chút tiền vàng, để người khác biết phần mộ này có hậu nhân, cuối cùng mới dọc đầu hành lễ Tế Bái, hồi trước vào Tiết Thanh Minh, Hiểu Vân cũng từng lên núi Tế Bái Tổ tiên, nhưng trình tự lúc đó không giống, sau khi tới mộ, có chút lo lắng, cẩn thận nhìn bọn họ làm này làm nọ, sợ làm việc gì không đúng, Quấy nhiễu Tổ tiên triển gia, cũng may triển chiêu luôn ở bên cạnh chỉ dẫn, cũng không đến mức thật sự gây ra chuyện gì không đúng, sau khi Tế Bái xong, Mọi người ở gần đó tìm được một khoảng đất trống, ngồi vây quanh ăn uống, đây là lần đầu tiên Hiểu Vân biết, sau khi tảo mộ có thể trực tiếp ở trên núi ăn uống giả ngoại, trung thúc trung thẩm sau khi nếm qua vài thứ, liền về trước, nói trong nhà không có người không được, triển chiêu cùng Hiểu Vân hai người ngồi trên cỏ, nhìn Ngọc Hà cùng mẫu thân nàng ở cách đó không xa, Ngọc Hà đang chơi dìu, tiếng cười vui truyền khắp đỉnh núi, mà mẫu thân nàng, chỉ lặng lặng đứng một bên, nhìn Ngọc Hà, Cười dịu dàng, tướng công, chàng xem Ngọc Hà đáng yêu làm sao, cô nương xinh đẹp như vậy, không biết tương lai gã cho người như thế nào, thấy không có ai nhìn bọn họ, Hiểu Vân liền ngồi dựa vào đầu vai hắn, triển chiêu rót một ly rượu, cười nói, làm thẩm thẩm mới vài ngày, đã quan tâm tới hôn sự của chất nữ rồi, hôn sự của Ngọc Hà có mẫu thân của nó quan tâm, nàng đó, giữ lại tâm tư cho con gái chúng ta đi, Hiểu Vân quay đầu lườm hắn vốn định nói hắn cố ý dịu cợt nàng, ngay cả cái bóng phôi thai còn chưa có, đã nói tới hôn sự của con gái rồi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy ý cười của hắn, ánh mắt nhu hòa, cũng không thể nhịn được nở nụ cười, lại quay người, dựa vào người hắn một chút, hai người gắn bó ngồi một chỗ, lặng lẽ hưởng thụ cảnh xuân trên khắp núi đồi, bầu trời nơi này xanh như vậy, mây nơi này trắng như vậy, còn có một núi đầy hoa, thơm như vậy, đến mùa hè, Sẽ có rất nhiều đào cùng lê để ăn, tướng công, nơi chàng sinh ra thật đẹp, tướng công, đợi chúng ta già đi, chúng ta sẽ trở lại nơi này được không, sau đó cùng phụ thân mẫu thân chàng, làm bạn một chỗ, được, triển chiêu nhẹ nhàng lên tiếng, kỳ thực nếu có thể, bọn họ vẫn muốn tiếp tục ở đây, có điều, bọn họ không thể ở đây lâu, bởi vì triển chiêu còn có chuyện quan trọng phải làm, tuy rằng hắn không thích phù hoa hư vinh chốn kinh thành. Nhưng bao đại nhân đang ở đó, bọn họ phải trở về, dìu bay trong không trung, đột nhiên run lên, tiếp theo bắt đầu xoay quanh, không bao lâu thì rơi xuống, gió lên rồi, chúng ta phải về thôi, đại tổ, ngọc hà, chúng ta trở về đi, một lát nửa trời sẽ mưa, gió, càng lúc càng lớn, không bao lâu, mặt trời đã biến mất sau mây, hoàn toàn không thấy nữa, mây kết dày đặc, không biết từ đâu mà tới, dần dần chiếm trọn bầu trời vốn trong xanh. Mắt thấy mưa sắp xuống, bốn người vội vàng thu dọn đồ đạc về nhà, nhưng triển ra cách núi khá xa, đợi tới lúc về tới nhà, tất cả mọi người đã ướt sủng, tam thiếu gia mọi người về rồi, ướt hết rồi, mau đổi quần áo khô đi, đừng để cảm lạnh, trong bếp có nấu trà táo đỏ, tôi sẽ mang ra đây, uống một chút cho ấm áp, bọn họ vừa vào nhà, trung thẩm liền ra đón, đại tổ cùng Ngọc Hà gật đầu với trung thẩm rồi vội vàng trở về phòng, tam phu nhân. Cô cũng đi mau đi, mưa rất lạnh, trung thẩm thấy Hiểu Vân còn đứng ở sảnh đường liền nhục, trung thẩm, cảm ơn thẩm, ta đi đây, Hiểu Vân vừa ngựa ngùng vút vuốt, vuốt mái tóc ẩm ướt, vừa trả lời, trà táo thẩm mang tới chỗ đại tổ và ngọc hà trước đi, xương cốt ta rất khỏe, chậm một chút không sao, đợi lát nữa ta sẽ tự đi lấy, ôi chào, được, trung thẩm thấy Hiểu Vân chăm sóc tổ chức như vậy, vô cùng cao hứng đồng ý rồi trở về phòng bếp, trời tháng ba như trẻ con. Nói khóc liền khóc, thật là một chút cũng không sai, ngồi trước cửa sổ, nhìn mưa theo mái hiên chảy xuống thành dòng, Hiểu Vân có chút buồn chán, đang chơi xuân, lại bị trận mưa to này gián đoạn, sao không tiếc được, không phải nói trời tháng 6 như trẻ con sao, Triển Chiêu đứng sau Hiểu Vân, từ sau lương ôm lấy nàng, hai tay to lớn ôm lấy tay nàng, thân thể của nàng vốn lạnh, lại nhiễm mưa, lại càng lạnh lẽo hơn, Triển Chiêu nhịn không được nhíu mày, thân thể nàng lạnh quá. Hay là ngâm mình vào nước ấm nhé, không cần." Hiểu Vân lắc đầu, cười nói, "Có chàng sưởi ấm cho ta, ta sẽ không lạnh." Lời này vừa nói ra, hai người nhịn không được nở nụ cười. 3 năm trước đây, nàng cũng nói qua những lời này. 3 năm trước đây, bọn họ cũng từng ôm nhau để sưởi ấm. Đêm đã khuya, mưa vẫn tiếp tục rơi, không hề ngừng lại. Màu hồng sen trắng trên bích hoa lĩnh, dưới cơn mưa lớn này đã phai tàn không ít. Giữa đêm mưa say gió giật, Lại có người đội mưa chạy như bay trên đường vào thôn, cuối cùng dừng trước cửa triển ra, thùng thùng thùng, người nọ gõ cửa, lại sợ tiếng mưa rơi ác tiếng đập cửa, liền lớn tiếng gọi, có ai không, hỏi tới 3 tiếng mới có người trả lời, đến đây đến đây, đã trễ thế này, còn mưa lớn như vậy, không biết là ai có việc gấp tới gõ cửa đây, triển trung tay trái búng dù, tay phải dơ đèn lồng, vừa nói vừa đi ra cửa, mở cửa liền thấy một năm tử trẻ tuổi đứng trước cửa. Đầu đội đấu lạp, mình quấn áo tơi, cả người sủng nước, giống như mới từng trong nước xông ra, người nọ thấy triển trung, vội gỡ đấu lạp hỏi, xin hỏi đây là nhà Nam Hiệp triển chiêu sao, triển trung đánh giá người này cao thấp một hồi, thấy rất lạ mắt, không phải người trong thôn, cũng không phải người ông quen biết, đúng, xin hỏi vị gia này là, tại hạ hãm không đảo tưởng bình, tìm triển huynh đệ có chuyện quan trọng, người nọ ôm quyền vái chào đáp lễ. Người tới thì ra là phiên giang thử tưởng bình, hãm không đảo mặc dù cách Thường Châu không xa, nhưng cũng không gần, hơn nữa, ngũ thử mặc dù giao hảo với triển chiêu, nhưng đây cũng là chuyện sau khi triển chiêu làm đương sai ở Khai Phong Phủ, ngũ thử cùng triển chiêu trước đây không có qua lại, tưởng bình lại trong đêm mưa gió tới thăm triển gia, không biết là vì sao, triển trung tuy không biết tưởng bình, cũng không biết hãm không đảo là nơi nào, có điều thấy hắn nho nhã lễ độ, không giống người xấu. Lại nghe hắn nói tìm chủ tử nhà mình có việc gấp, liền mới hắn vào nhà, đưa tới nhà trước, tưởng gia ngại ngồi chờ một chút, tôi đi mới tam thiếu gia, làm phiền, triển trung vội vàng đi tới phòng triển chiêu, thấy trong phòng không còn đèn, liền đứng trong sân hô mấy tiếng, rồi mới tới gần, trung thúc, chuyện gì, triển chiêu mặt trung y ra mở cửa, tam thiếu gia, đằng trước có người tự xưng là hãm không đảo tưởng bình tới tìm cậu, nói là có việc gấp, tưởng tứ ca. Triển chiêu cả kinh, thầm nghĩ không ổn, thúc tới nhà trước mời trà, ta sẽ qua ngay, được, triển trung trả lời rồi đi, triển chiêu vội xoay người đóng cửa vào phòng, hiểu vân thấy triển chiêu vội vã mặc quần áo, vội đứng dậy thắp nến, làm sao vậy, triển chiêu thấy hiểu vân mới mặc yếm đã xuống giường, vội ấn nàng trở lại ổ chăn, tưởng tứ ca đến đây, ta đi gặp xem thế nào, tưởng tứ gia, hiểu vân cũng cả kinh, sao hắn lại đến đây, nàng ngủ trước đi. Đừng đợi ta, triển chiêu hôn nhẹ lên tráng nàng rồi vội vàng rời phòng, triển chiêu đi rồi, hiểu vân làm thế nào cũng không an tâm ngủ tiếp, thắp một ngọn nến, ngẫn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cành cây ngoài cửa, dưới mưa gió động liên hồi, chiếu vào cửa sổ giấy mỏng manh, giống như quái thú dương nanh múa vút, khiến người ta lo sợ bất an, tương bình muộn như vậy tìm tới cửa, khẳng định có việc gấp, xem ra tuần trăng mực của bọn họ đã kết thúc, chương 124. Xuân Ý đầy trời mùa xuân tháng 3, gió xuân từ Giang Nam thổi tới phương Bắc, lại thổi qua con kênh đào bên dòng liễu rủ thổi nở bừng đá hoa nơi sơn giả, cũng gợi lên trong lòng người xuân Ý nồng đậm, lúc này trong thành biển lương, không phải chợt ấm chợt lạnh như mưa phùng trơn ướt đường đi, xa đường cỏ, nào thấy chi lúc gần, cũng không phải náo nhiệt ồn ào như đào tươi mơn mởn, rực rỡ đầy hoa, mà là xuân phong cuốn lá xanh khẽ rủ ông bướm rập rờn vờn cúc hoa. Lúc này mượn thơ cao đỉnh, chỉ sửa một chữ, càng có thể nói ra chính xác cảnh trí trong ngoài biện thành. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tháng 3 cỏ mọc anh bay, trên đê liệu rủ xuân say hương lòng, trẻ con nghỉ học về đồng, thả dìu cùng với gió đông trong làng. Xem đi, ngay cả trong khai phong phủ, cũng có một con chim én bay qua bay lại, vương đại ca, tổ tử cùng chí nhi đến đây, vương triều tuần phố trở về. Được lý thiết báo cho biết vợ con mình đang ở trong phủ, vì thế chân không ngừng bước chạy tới hậu viện, xa xa, nhìn trên mái nhà một con dìu đang bay, cái đuôi kéo thật dài, dưới bầu trời màu lam, bị ánh mặt trời nhộn một màu vàng, trông rất đẹp mắt, loáng thoáng còn nghe được tiếng cười trẻ con truyền tới, vương triều cười, không khỏi bước càng nhanh, trong sân viện rộng rãi, tiểu thúy đang mang theo con hắn thả diều tiếng cười non nớt của chí nhi văn vọng trong viện, một màn này. Còn hơn cả thần đang thần dược, khiến cho hắn đột nhiên quên hết mỏi mệt, nhất thời toàn thân thoải mái, nương tử, chí nhi, Vương Triều gọi vợ con lúc đi qua cửa, tiểu thúy quay đầu, thấy trưởng phu mình đi vào, ý cười trên mặt càng đậm, tướng công, phụ thân, chí nhi nhìn thấy phụ thân, vội buông dây dìu, giang tay hưng phấn chạy tới, Vương Triều xoay người, một tay ôm lấy nó nhức lên, chí nhi ngoan không, chí nhi rất ngoan, mẫu thân dọn dẹp, chí nhi cũng giúp đỡ. Cánh tay ngắn ngũn mập mạp của Chí Nhi, vòng qua cổ phụ thân, bập bà bập bẹ nói, thật à, Vương Triều nở nụ cười, Chí Nhi thật hiểu chuyện, tiểu thúy thu dịu đi tới, nhìn hai cha con bọn họ hòa thuận vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, lại càng cảm khái, chuyện trong khai phong phủ rất nhiều, Trượng phu thường xuyên làm việc tới đêm khuya mới về nhà, nếu gặp phải chuyện gì cần đi xa, có khi 10 ngày nửa tháng không về, cũng không có bao nhiêu thời gian ở bên con. Như lúc này đây, mấy ngày hôm trước vừa mới về, giờ đã lại sắp phải đi xa, bởi vậy nàng vô cùng quý trọng nhưng thời điểm bọn họ có thể ở bên nhau, vì thế mang theo chí nhi đến khai phong phủ chờ hắn, nương tử, sao nàng lại đến đây, tiểu thúy cười cười, chí nhi đòi gặp phụ thân, ta thuận tiện đem hành trang tới, vương triều thở dài một tiếng, nở nụ cười, bởi vì thê tử thấu hiểu và chăm sóc, khiến cho hắn rất ấy nấy, chúng ta về phòng đi, được. Một nhà ba người vừa nói vừa cười đi vào nội viện, phụ thân, là Bạch Thúc Thúc, Chí Nhi mắc tin, nhìn thấy bóng người trên nóc nhà, Bạch Đại Nhân, Vương Triều cùng Tiểu Thúy nhìn lên mái hiên, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng màu trắng của Bạch Ngọc Đường ngồi ở chỗ đó, cũng không biết suy nghĩ chuyện gì, không hề nhúc nhích, Bạch Thúc Thúc, Bạch Thúc Thúc, Chí Nhi gọi Bạch Ngọc Đường mấy tiếng, nhưng hắn hình như không nghe thấy, mẫu thân, Bạch Thúc Thúc vì sao không nghe thấy con gọi Thúc ấy, Chí Nhi nghi hoặc nhìn Vương Triều. Tiểu Thúy cũng kỳ quái hỏi, Bạch Đại Nhân làm sao vậy, Vương Triệu lắc đầu, nói, Bạch Đại Nhân đã nhiều ngày thường xuyên như vậy, xảy ra chuyện gì, Tiểu Thúy càng kỳ quái, Bạch Ngọc Đường như vậy quả thật không bình thường, không có chuyện gì, nếu nói có gì khác, chính là Đinh Tiểu Thư không tới khai phong phủ nữa, Vương Triều tùy ý đáp, kỳ thật trong lòng hắn cũng biết rất kỳ quái, Bạch Đại Nhân vốn rất phiền với việc Đinh Tiểu Thư quấn lấy hắn, đối với nàng tránh còn không kịp. Vì sao về sau đinh tiểu thư không dính vào hắn nữa, hắn vẫn mang bộ dạng phiền não đó, đinh tiểu thư, tiểu thúy quay đầu nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường, tấm lương kia, nhìn thế nào cũng giống một con quả trắng ủ rũ, ha ha, Bạch Đại Nhân này, phỏng chừng vì chuyện nữ nhân mà phiền não rồi, Bạch Ngọc Đường ngồi trên mái nhà, từ lúc chạm vạn tới lúc bầu trời đầy sao, cũng không biết hắn đến cùng là phiền não cái gì, thỉnh thoảng lại thở dài bất đắc dĩ một tiếng, người qua lại không ít. Chào hỏi hắn càng không thiếu, nhưng hắn đều mắc điếc tai ngờ, cuối cùng, mọi người thật sự là lo lắng không chịu nổi, tìm cứu binh, mời quân sư trấn giữ khai phong phủ xuất mã, tiên sinh, bạch đại nhân tiếp tục như vậy cũng không được, ngài mau đi xem một chút đi, công tôn sách tâm tư tinh tế hơn người, phiền não của bạch ngọc đường ông đương nhiên đoán được 89 phần, vốn tưởng mình là người ngoài cuộc, không tiện nhúng tay vào chuyện tình cảm của người trẻ tuổi. Nhưng tình trạng của Bạch Ngọc Đường như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của Khai Phong Phủ, ông chỉ có thể xem vào việc của người khác, ai bảo cái tên Bạch Ngọc Đường có trái tim thất Hiếu linh lung này, lúc gặp phải chuyện liên quan tới tình cảm của mình, lại ngu ngốc như vậy, tiên sinh, hay là tôi lấy cho ngài cái thang nhé, lý thiết thấy công tôn sách đứng dưới sân, ngẫn đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, động cũng không động, vì thế đề nghị, công tôn sách nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi để lão dài chỉ còn xương cốt như ta phải leo thang sao, không nghĩ tới nếu ngã thì làm sao à, không cần, ta ở đây là được, nhưng mà, lý thiết do dự, bọn họ nhiều người như vậy gọi hắn, hắn đều làm như không nghe thấy, Kiên sinh như vậy, công tôn sách cười cười, lý thiết, ngươi xem đây, bạch hộ vệ, ngày mai chúng ta sẽ lên đường, ngươi sớm nghỉ ngơi đi, lần này đi ít nhất cũng mất 2 tháng, có thể rất bận đấy, lý thiết nhìn công tôn sách, Lại nhìn bạch ngọc đường, người nọ vẫn không hề động, tiên sinh, công tôn sách sờ sờ râu, cười bí hiểm, đúng rồi bạch hộ vệ, đinh gia quý phủ vừa truyền đến tin tức, đinh phu nhân đã đính thân cho Nguyệt Hoa cô nương, cuối tháng sẽ thành hôn, xem ra chúng ta không kịp về uống rượu mừng, đáng tiếc, đáng tiếc, vừa dứt lời, chợt thấy thân hình bạch ngọc đường chuyển động, sau đó bột một tiếng, trong chấp mắt người đã không thấy tâm hơi, lý thiết nhìn mà trợn mắt há mồm. Công phu của bạch hộ vệ đúng là xuất thần nhập hóa, mà năng lực của công tôn tiên sinh, lại khiến người ta xem đủ, bạch hộ vệ ngồi yên gần hai canh giờ, đối với vật lẫn người ở xung quanh đều xem như không thấy không nghe, lại chỉ vì hai câu nói của tiên sinh, mặt tức đuổi người, công tôn sách thở dài một tiếng, xoay người trở về, ông phải nhanh trở về dọn dẹp một chút, hành lý còn chưa chuẩn bị xong đâu, làm sư gia ở khai phong phủ thật không dễ dàng. Đến cả đời sống tình cảm cũng phải quản, còn có mấy viên gạch trên mái kia nữa, ôi, Lý Thiết, lấy thang, lên kia thay mấy viên ngói trên nóc nhà đi, đợi Lý Thiết kịp phản ứng, công tôn sách đã đi xa, Lý Thiết nhức đầu, vẽ mặt buồn rầu, tiên sinh, lúc tối lửa tắt đèn, làm thế nào mà sửa mái nhà, tiểu ngủ ca, nhìn Bạch Ngọc Đường đột nhiên xuất hiện, Đinh Nguyệt Hoa kinh ngạc đứng bật dậy, huynh, vì sao lại tới đây, Bạch Ngọc Đường không nói gì. Chỉ hé ra khuôn mặt xanh mét, trừng mắt nhìn Đinh Nguyệt Hoa, ánh mắt kia, giống như Đinh Nguyệt Hoa thiếu tiền hắn không trả, khiến nàng cả người đều không được tự nhiên. Huynh, Huynh đây là, là muốn làm gì? Bạch Ngọc Đường nhìn Đinh Nguyệt Hoa, nhiếu mày, chia tay chưa tới 4 ngày, vì sao hắn lại luôn nhớ đến khuôn mặt này? Rõ ràng là trốn còn không kịp, không ngờ không gặp, khuôn mặt nàng mấy ngày nay lại không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, càng xuất kỳ bất ý đột nhiên hiện lên trong mộng. Mấy ngày qua, ba chữ Đinh Nguyệt Hoa thật sự tra tấn hắn không ít, hắn xa lánh Đinh Nguyệt Hoa lâu như vậy, chỉ đợi đến một ngày nàng nổi tính tình, không ở bên cạnh bám chặt lấy hắn nữa, nhưng tới lúc nàng có thái độ khác thường, đối với việc nàng bảo trì khoảng cách, nho nhã lễ độ, hắn lại cảm thấy rất không quen, luôn cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó, cảm giác đó bắt đầu từ lúc bọn họ rời khỏi Đăng Châu đã xuất hiện, luôn quấn lấy hắn, khiến hắn rầu rị, mỗi khi hắn nhìn Đinh Nguyệt Hoa, Mà nàng đối với hắn làm như không thấy, hắn lại cảm thấy tức giận trong lòng, Bạch Ngọc Đường, ngươi đây là có chuyện gì, đây không phải là việc ngươi vẫn muốn sao, cảm giác này là chuyện gì xảy ra, Bạch Ngọc Đường à Bạch Ngọc Đường, ngươi thật sự là khó hiểu, dọc đường về, hắn vẫn luôn tự hỏi chính mình, vừa muốn dứt bỏ cảm giác không thoải mái này, lại vừa không nhịn được muốn nhìn Đinh Nguyệt Hoa nhiều hơn, sau khi trở lại Biện Lương, hắn về khai phong phủ, còn nàng trở về phủ tướng quân. Vốn tưởng sau khi tách ra, hắn sẽ khôi phục lại bình thường, nhưng mà, hắn càng trở nên không bình thường, bởi vì không nhìn thấy nàng mà trở nên có chút nóng nảy, có đôi khi không hiểu sao lại ngây người, hắn thật sự càng ngày càng không hiểu chính mình. Câu nói kia của công tôn sách, khiến hắn theo bản năng chạy tới nơi này, dọc đường đi, trong đầu hắn cũng chỉ có một câu, nàng không thể gãi cho người khác, không thể gãi cho người khác, tiểu ngủ ca, đinh nguyệt hoa tiến lên một bước. Khẽ đẩy hắn, sợ hãi gọi hắn một tiếng, sự xuất hiện của hắn làm nàng vui sướng vạn phần, nhưng bộ dáng không nói một lời mà ngây người nhìn mình lại khiến nàng cảm thấy bất an. Nguyệt Hoa, Bạch Ngọc Đường nâng tay, cầm bả vai Đinh Nguyệt Hoa, Đinh Nguyệt Hoa sướng sốt, nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy, muội không thể gãi cho người khác. a Đinh Nguyệt Hoa không hiểu ra sao, nàng, nàng đâu có phải lập gia đình, biểu tình kinh ngạc của Đinh Nguyệt Hoa, khiến tim Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên. Cảm giác sợ hãi nếu mất đi, ở trong lòng hắn sôi trào mãnh liệt, giọng nói bất giác cao hơn rất nhiều, muội không thể gãi cho người khác, Đinh Nguyệt Hoa nhìn Bạch Ngọc Đường, trong mắt hắn, không có vẻ tiêu sái tùy ý ngày thường, mà là tràn ngập lo lắng cũng không xác định, Bạch Ngọc Đường như vậy nàng chưa từng gặp qua, nàng không biết hắn vì sao lại nói như vậy, nhưng mà, nàng biết, nàng sắp chờ được rồi, nàng muốn được hạnh phúc, vì sao? Đinh Nguyệt Hoa cưỡng chế tâm tư sao động cùng nỗi chờ mong không ngừng dâng lên, bình tĩnh hỏi, ta, Bạch Ngọc Đường nhìn vào mắt Đinh Nguyệt Hoa, hắn cũng không xác định mình muốn nói gì, vì sao, ánh mắt nàng, yên lặng dừng trong mắt hắn, kiên định mà chấp nhất, ta, ánh mắt Bạch Ngọc Đường có chút bối rối, hắn thật sự đã chuẩn bị tốt chưa, hay đây chỉ là nhất thời xúc động, nhưng mà, vừa nghĩ tới chuyện nàng phải gãi cho người khác, hắn liền cảm thấy không muốn... Hắn không muốn nàng gãi cho người khác, không muốn, hắn muốn chiếm giữ nàng, chẳng lẽ hắn thật sự đã bất tri bất giác thích nữ tử mà hắn luôn coi là muội muội này sao, từ lúc nào hắn đã bắt đầu coi nàng là nữ nhân, đợi hồi lâu, không thấy hắn trả lời, ánh mắt Đinh Nguyệt Hoa dần trở nên ảm đạm, hạ mắt xuống, che đi đau thương, nàng dùng sức đẩy tay hắn ra, xoay người sang chỗ khác, mạch hộ về nếu không có chuyện gì, vậy mời trở về, bất kể ta phải lập gia đình hay không hoặc gãi cho ai, đều là tự do của ta, không liên quan gì tới bạch hộ vệ. Đinh Nguyệt Hoa lạnh nhạt, khiến Bạch Ngọc Đường nổi giận, lại là loại thái độ này, im lặng, kính nhi viễn chi, mấy ngày nay, hắn chịu đủ rồi, Bạch Ngọc Đường giật mạnh tay nàng, nhìn chầm chầm nàng, gần từng tiếng nói, bởi vì ta muốn lấy muội cho nên muội không thể gãi cho người khác, huynh, Đinh Nguyệt Hoa kinh ngạc trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, trong nhất thời không biết nói cái gì. Bạch Ngọc Đường túm tay nàng, kéo nàng đi ra ngoài, theo ta tới chỗ Đinh lão phu nhân, từ chối mối hôn nhân kia, hủy bỏ tiệc cưới cuối tháng này, muội phải gãi cho ta, đợi lần này ta về, chúng ta sẽ thành thân, tiểu ngũ ca, Đinh Nguyệt Hoa vội vàng kéo hắn, đợi đã, Bạch Ngọc Đường quay lại, ánh mắt sáng quách nhìn Đinh Nguyệt Hoa, muội thật sự phải gãi cho người khác, biểu tình của Bạch Ngọc Đường khiến Đinh Nguyệt Hoa có chút dở khóc dở cười, không có. Ta không có gãi cho ai cả, càng không có tiệc cưới cuối tháng gì hết, huynh từ đâu nghe được chuyện đó vậy, không có, Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, nhiếu mi, không có, tiểu ngũ ca, huynh bị lừa rồi, Bạch Ngọc Đường lúc này mới ý thức được, bản thân bị người ta đùa giỡn, hay cho công tôn hộ ly ông, vậy, ta về đây, Bạch Ngọc Đường sờ mũi, tính rút lui, nhưng mà, nếu hắn đã xuất hiện, còn nói mấy câu đòi mạng như vậy. Đinh Nguyệt Hoa sao có thể cứ vậy thả hắn đi, vừa rồi lời huynh nói, ta đều nhớ rất rõ, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, không được chối, nếu không nút lời chết nghẹn đấy, Đinh Nguyệt Hoa quấn lấy tay tay hắn, cười như hoa nở, mạch ngọc đường trong lòng có chút ngẹn khúc, lại nhìn thấy nụ cười sáng lặng của Đinh Nguyệt Hoa, lại không thể cứng rắn nổi, đã lâu không thấy nụ cười này của nàng, một tiểu cô nương mà chẳng biết e lệ gì cả, hừ, ta mà xấu hổ. Hôn phu của ta sẽ chạy mất, vậy thì lỗ rồi, Đinh Nguyệt Hoa nghiêng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, nói rất đương nhiên, cười có chút đắc ý, cuối cùng, nụ cười còn sáng hơn cả mặt trời kia, toàn bộ bị con chuột lớn Bạch Ngọc Đường nuốt vào trong bụng, cây quạt như hình với bóng với Bạch Ngọc Đường, để lại trong tay Đinh Nguyệt Hoa, làm bạn với nàng suốt đêm, ngươi theo đuổi hắn nhiều năm như vậy, hắn vẫn như thế, chuyển cho tới bây giờ, không bằng tạm thời buông tay, tránh xa hắn. Rời khỏi hắn, không gặp hắn, nếu trong lòng hắn có người, tất nhiên hắn sẽ đến tìm người, nếu trong lòng hắn không có người, còn tiếp tục dây dưa, chỉ càng khiến bản thân lúng càng sâu, không thể tự kiềm chế, đến cuối cùng đau khổ cũng là ngươi, không bằng từ bỏ đi, Nguyệt Hoa, ngươi sẽ hạnh phúc, Hiểu Vân, Cảm ơn ngươi, ta rất hạnh phúc. Chương 125, yêu quái ăn thịt trên sơn đạo có một giả điếm, một gian lều bằng vải bố. Mấy giang phòng lập bằng cỏ tranh, thoáng nhìn có thể thấy hết từ đầu này sang đầu kia, vô cùng đơn sơ, khách điếm này là khách điếm duy nhất trên núi, nằm ngay bên trái sơn đạo, sơn đạo kéo dài từ hướng tây sang hướng đông, là con đường phải đi qua nếu muốn vào Lăng Châu, mà ở đây phía trước không có thôn, phía sau không có khách điếm, là nơi có thể nghỉ ngơi ăn uống duy nhất trong vòng mấy dặm, bởi vậy, mặc dù khách điếm này thoạt nhìn không hợp mắt, nhưng việc buôn bán không tệ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện mùa xuân ở Lăng Châu, trời mưa không nhiều, nhưng cũng ít có ngày quan đảng, Lăng Châu vào tháng 3, trời thường xuyên đầy mây, nhưng hôm nay lại hiếm hoi có một ngày nắng, cả một ngày trời trong vắt quang đảng, vạn dặm không mây, lúc này đúng vào giữa trưa, mặt trời treo ở nơi cao nhất, bầu trời không mây, ánh mặt trời không bị ngăn trở chiếu thẳng xuống mặt đất, chiếu vào người đi đường, đem lại chút cảm giác nóng nực, giống như vào giữa mùa hạ ở Giang Nam. Trong dã điểm nho nhỏ gần như không còn chỗ ngồi, người bán hàng rong đi khắp nơi khắp chốn, đại thương nhân buôn bán vải vóc, kiếm khách giang hồ trẻ tuổi, tiêu sư nhận tiền chuyển hàng giúp người khác, còn có cả thư sinh nghèo túng, vừa nhìn thấy những thứ bọn họ mang trên người, đã có thể đại khái đoán được bọn họ làm nghề gì, nhưng mà trong số đó có một đôi người, lại khiến người ta không xác định được bọn họ làm gì, hai người kia, một nam một nữ, cưỡi ngựa từ phía đông tới, vào tới dã điểm Chỉ gọi một ấm trà, vài cái bánh bao, rồi thẳng nhiên ngồi uống trà, ăn bánh, hoàn toàn không để ý ánh mắt tò mò của những người khác trong điếm. Lúc hai người này bước vào, đã khiến mọi người chú ý, bởi vì hai người họ, thật sự rất khó khiến người ta không chú ý. Nàng kia, dán người yếu điệu, da trắng như ngọc, tóc đen dài thả ở sau đầu, chỉ dùng một cây trâm ngọc mít để cài, khuôn mặt băng thanh ngọc khiếp, ngũ quan xinh xắn, một thân áo váy màu xanh. Mặt trên người nàng lại càng ôn nhu động lòng người Lại nhìn nam tử kia Một thân áo xanh dáng người cao ngất Chỉ là tròm râu quay nóng trên mặt Khiến người ta nhìn thấy không thoải mái lắm Hai người đứng ở một chỗ Cũng vô cùng thích hợp Một âm một dương Một nhu một cương Một người như hàng Nga trên cung trăng Một người như ngô cương đốn củi dưới cây quế Trong giả điếm không ai không nhàm chán Bắt đầu đoán xem bọn họ là ai Trên lương người treo không ít hành lý Hai túi lớn Một cái hộp gỗ dài ba thước, thoạt nhìn giống như đàn, lại nhìn quần áo trên người bọn họ, tuy rằng màu sắc hoa văn đơn giản, nhưng đường theo đường mây đều rất tinh xảo, có lẽ cũng là người giàu có, ngẫu nhiên nghe tiếng bọn họ nói chuyện với nhau, giọng điệu tinh tế mềm mỏng, không phải người địa phương, giống như từ phía đông tới, từ phía đông tới, nơi xa như vậy, bọn họ tới đây làm gì, nhị vị là từ gian nam đến à, có những người bàn tán xong thì thôi. Nhưng có những người tò mò, không hỏi sẽ nghẹn trong đầu, huống chi ngồi cùng một bàn, lúc nghỉ chân uống trà tâm sự, cũng là chuyện thường tình. Cũng như lúc này, thư sinh ngồi đối diện với nàng bắt đầu hỏi, đúng, chúng tôi từ Thường Châu tới, nam tử kia đáp lời, tuy rằng không nhìn rõ mặt hắn, nhưng từ trên khuôn mặt vẫn có thể nhìn ra ý cười. Thường Châu, sai như vậy sao, giả điếm trống trải, tất cả đều có thể nghe tiếng bọn họ nói chuyện. Ai nấy liên tục than thở trong lòng, thư sinh kia tất nhiên cũng ngạc nhiên, Thường Châu, Thường Châu cách nơi này xa như vậy, hai vị vì sao ngàn dặm xa xôi tới đây, lần này, nàng kia nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, từ Lăng Châu tới Kinh Thành cũng xa như từ Thường Châu tới Lăng Châu, công tử chẳng phải cũng đã đi một chuyến sao, thư sinh kia sửng sốt, xấu hổ cười cười, đúng vậy, hắn lúc đó chẳng phải cũng ngàn dặm xa xôi tới Kinh Thành, có điều lúc đi thỏa thuê mãn nguyện. Lúc về lại chán nản thất vọng, lần này đi thi không trúng, chỉ có thể trở về kế thừa trường học của phụ thân, có điều, tiểu thư làm sao biết tiểu sinh từ Kinh Thành về, nàng kia chỉ chỉ vào bao bố hắn để trên bàn nói, cái túi đó đặc biệt của riêng cửa hàng sách vũ mặt nổi tiếng nhất Kinh Thành, thư sinh lúc này mới nghĩ ra, cười nói, thì ra là thế, tiểu thư thật đúng là quan sát tỉ mỉ, nàng kia cười cười, không trả lời, thư sinh kia lại nói, Tiểu thư cũng từng tới Kinh Thành sao, nàng kia khẽ nhấp một ngụm nước trà rồi trả lời, từng ở Kinh Thành một thời gian, thư sinh nghe vậy có chút kinh ngạc, một nữ nhân, từng ở Kinh Thành, lại đi từ Thường Châu tới Lăng Châu, xem ra đã đi không ít đường, ở Tống Triều này, rất hiếm gặp, không biết tiểu thư lần này tới Lăng Châu là vì, lúc này, nam tử ở bên cạnh đã bị bỏ qua hồi lâu mở miệng trả lời, nội tử thích đi loan quanh, đến Lăng Châu cũng là nhất thời nổi hướng thôi. Thư sinh sưởng sốt, trên mặt một trận xanh một trận trắng, hắn không biết hai người này vốn là vợ chồng, vì phu nhân này nhìn qua tuổi còn rất trẻ, hoàn toàn khác với những phụ nhân khác, hắn còn cho là nàng vẫn là một cô nương, luôn mồm gọi tiểu thư, tiểu thư, thật sự là thất lễ, thư sinh vội đứng dậy thở dài, thì ra là phu nhân, tiểu sinh vừa rồi có nhiều thất lễ, xin thứ lỗi, nàng kia cười cười, khoát tay tỏ ra không sao, mời thư sinh ngồi xuống. Ba người yên lặng ăn uống, bên này yên tĩnh, bên kia liền có người nói chuyện, nghe nói chưa, mấy người lên thực nhân sơn lại gặp chuyện không may rồi, người nói chuyện là một người bán hàng rong, lại gặp chuyện không may sao, đáp lời là ông chủ giả điếm, những người khác đều không nói gì, đợi người bán hàng rong nói tiếp, đúng vậy, nghe nói, người trong nhà môn mang theo một nhóm tiểu tử trai tráng vào núi, kết quả đi không trở về, lần này, đi mất 20 người đấy tất cả đều không trở về, ông chủ giả điếm rót thêm nước trà cho người bán hàng rong rồi hỏi, "Đúng vậy, đã qua 3 ngày, chưa có ai trở về, Nha Môn không phải người đi tìm sao?" Dừng, người bán hàng rong hừ một tiếng nói, "Nếu Nha Môn có thể đi, cũng không chiêu mộ thanh niên trắng háng lên núi, người trong Nha Môn toàn lũ sợ chết, sự tình phát sinh đã 2 năm mà vẫn vậy, một chút tiến triển cũng không có, Nha Môn có thể gánh vác chuyện gì chứ, dùng cái bê cuối cùng Người bán hàng rong nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, ai, nghe xong, thư sinh kia thở dài bất đắc dĩ, uống nốt trà trong chén, rồi đứng dậy cáo từ, vừa lúc muốn trả tiền, lại bị vị phu nhân trẻ tuổi ngồi còn bàn ngăn cản, chúng ta cũng coi như có duyên, tiền trà của tiểu ca tính cho chúng ta đi, thư sinh có chút ngượng ngùng, từ chối không được đành phải nhận, vậy đa tạ phu nhân, tiểu sinh tên là Mạnh Lương, nhà ở ngõ Miêu Nhãn Nhi, trường tư thuộc Mạnh Gia chính là Hàng Xá. Dị vị đến Lăng Châu, xin mời đến hàng xá làm khách, để tiểu sinh mời một chén trà, đến lúc đó nhất định quấy rầy, ba người hàng huyên một phen, sau đó thư sinh vác độ lên vai lên đường, hai người ngồi thêm chốc lát, cũng không có ai nói chuyện thực nhân Sơn nữa, lại thêm một lát, người dừng chân uống trà đều lục tục lên đường, hai người lúc này mới đứng dậy chuẩn bị rời đi, lão bá, tính tiền, ôi chao đến đây, khách quan, tổng cộng 20 văn tiền. Nam tử đem một đồng tiền thả vào tay ông chủ nói, ở đây có 30 văn, lão bá nhận lấy đi, khách quan, thế này, ông chủ cửa hàng có chút do dự, vô duyên vô cớ nhận nhiều hơn 10 văn tiền, ông ta cảm thấy đuối lý, còn lại 10 văn tiền, xem như mua một tin tức từ chỗ lão bá, nghe hắn nói như vậy, ông chủ giả điếm lập tức hiểu ra, nơi này đủ loại người lui tới, tất nhiên cũng có người tới tìm hiểu tin tức, mà ông ta tập mãi cũng thành quen. Vì thế cất tiền đi rồi cười hỏi, khách quan muốn biết cái gì, chuyện thực nhân Sơn là chuyện gì, ông chủ cửa hàng nhìn quanh một vòng, thấy chung quanh không có người, mới thấp giọng nói với bọn họ, thực nhân Sơn vốn không phải tên thực nhân Sơn, mà là thạch nhân Sơn, từ 2 năm trước sau khi xảy ra chuyện, mọi người mới đem nơi đó gọi là thực nhân Sơn, hai năm trước ở đó xảy ra chuyện gì, hai năm trước, không hiểu sao người lên núi đốn củi săn thú đều vô cớ mất tích, mất tích. Chính là có đi không có về, người nhà thấy họ đi một hai ngày không về, liền lên núi tìm, nhưng người đi tìm cũng không trở về, vì thế có người báo quan, nha môn phái người đi tìm, nhưng cũng một đi không về, sau đó lại phái người đi, kết quả vẫn giống nhau, kể từ đó, không có ai dám lên núi nữa, mọi người ở gần đó hoài nghi, trên núi kia có yêu quái ăn thịt người, đã ăn sạch những người lên núi, ngay cả xương cốt cũng không để lại, yêu quái, khách quan không tin. Kỳ thật ban đầu ta cũng không tin, nhưng không ai có thể giải thích thật sự đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ nguyên nhân này, thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác, vậy sau đó thì sao, quan phủ buông tay mặc kệ, cũng không phải mặc kệ, sau đó thỉnh thoảng nhà môn lại tụ tập một vài thanh niên găng dạ khỏe mạnh lên núi điều tra, có điều luôn là có đi không có về, còn không phải sao, vừa rồi có người lên núi, không một ai quay lại, giúp lời, ông chủ giả điếm nhịn không được thở dài. Đều là tiểu tử còn trẻ tuổi, cứ như vậy biến mất, để lại người già cùng vợ con thơ dại biết làm sao bây giờ, yêu quái ăn người, trên thế gian có chuyện này sao, vì phu nhân trẻ tuổi nâng cầm, vẽ mặt hoài nghi, thà tin rằng có không thể tin là không, chuyện thế gian ai có thể nói rõ ràng, có điều ta khuyên hai vị, chớ có để ý chuyện này, ngay cả quan phủ cũng thúc thủ vô sách, chúng ta chỉ là dân thường có thể làm gì chứ, lão bá yên tâm. Thiên hạ to lớn chuyện kỳ lạ gì cũng có, nhưng chung quy đều có nhân quả, ta tin tưởng sẽ có một ngày, chân tướng chuyện này sẽ rõ ràng. Nam tử kia cười nói, đa tạ lão bá, chúng ta đi đây, nhị vị khách quan đi bình an, nhìn hai người cưỡi ngựa đi xa, ông chủ mới thu dọn bát đĩa trên bàn đem đi rửa, ai, một cô nương xinh đẹp như vậy, nếu như bị ăn, rất đáng tiếc, đôi vợ chồng kia là ai, tất nhiên là nhân vật chính của chúng ta đinh hiểu vân và triển chiêu. Đêm đó tương bình đội mưa tới thăm, chính là mang đến tin tức từ khai phong phủ, công tôn sách dùng bồ câu đưa thư tới hãm không đảo, lại từ hãm không đảo chuyển tới tay triển chiêu, mất gần 3 ngày, nhưng đây cũng là tốc độ nhanh nhất, nếu thông qua đường chuyển thư bình thường, cho dù chạy suốt 800 dặm, cũng phải mất ít nhất 5 ngày. Công tôn sách trong thư viết, Lăng Châu có biến, mời triển chiêu tới đó trước âm thầm điều tra, bao đại nhân cùng nhân mã sẽ tới sau, cũng cẩn thận dặn dò. Việc này căng hệ trọng đại, trước khi bao đại nhân tới điều tra chân tướng sự thật, tuyệt đối không để bại lộ thân phận, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh gây thêm phân tranh. Triển chiêu sau khi nhận được tin, sáng sớm hôm sau liền chuẩn bị lên đường, tưởng bình vốn định cùng hắn đi để trợ giúp một tay, nhưng triển chiêu lo lắng tới lăng châu các hung khó dò, huống chi chuyện lần này liên lụy sâu rộng, quan hệ trọng đại, nếu không cẩn thận, sẽ bức dây động rừng. Làm không tốt còn gây ra xung đột vũ lực, trong ngũ thử, đã có một bạch ngọc đường đi vào con đường làm quan, mất đi nhiều tự do, triển chiêu không muốn khiến bốn người còn lại cũng liên lụy vào chốn quan trường đục ngầu này nữa, vì thế kiên quyết từ chối, vốn dĩ, triển chiêu muốn để Hiểu Vân lại Thường Châu, một mình lên đường, nhưng nghĩ cũng biết, biết rõ lần này ở Lăng Châu có nguy hiểm, Hiểu Vân sao có thể để triển chiêu một mình lâm vào hiểm cảnh, đừng nói bọn họ trước đây còn có ước hẹn. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không xa rời nhau nữa, cho dù không có ước hẹn này, Hiểu Vân cũng sẽ không đồng ý với triển chiêu, triển chiêu tất nhiên cũng hiểu điều này, vì thế không kiên trì nữa, dẫn theo nàng cùng lên đường, bởi vì hắn biết, nếu mình vụng trộm bỏ đi, nàng cũng sẽ một mình đi lăng châu, còn không bằng giữ người ở bên cạnh an toàn hơn, mà triển chiêu sợ dĩ cải trang thêm râu quai nón, tất nhiên là kiệt tác của Hiểu Vân, ai bảo triển chiêu nổi danh như vậy. Có lẽ không phải tất cả mọi người đều biết hắn, nhưng khó đảm bảo không gặp người biết mặt hắn, hơn nữa lấy dung mạo xuất chúng cùng thanh bảo kiếm cự khuyết kia của hắn, chỉ cần là người có chút hiểu biết giang hồ, cũng không khó nhận ra, bởi vậy, muốn che giấu thân phận triển chiêu, bọn họ chỉ có thể đem tuấn dung của hắn cùng cự khuyết giấu đi, hai người cải trang lên đường, ra roi thúc ngựa, lúc đuổi tới biên cảnh Lăng Châu, đã lại chính ngày sau, lúc nhìn thấy tấm bi đá cảnh giới Lăng Châu. Bọn họ mới chậm tốc độ lại, thứ nhất là chưa thích ứng được với khí hậu Lăng Châu, cần nghỉ ngơi một chút, nên đi chậm lại, mặt khác là hy vọng trên đường vào Lăng Châu có thể nghe ngóng được điều gì đó, bình thường, khách điếm, quán trà, tửu lâu cùng sòng bạc là nơi người đến kẻ đi, tin tức lan truyền nhiều nhất, mặc dù là giả điếm nơi sơn giả, chỉ cần có nhiều người qua lại, cũng vẫn là nơi tập kết tin tức các nơi, bọn họ mới ngồi ở quán trà này một khách. Đã nghe được một chuyện rùng rợn, không thể tưởng tượng nổi, bất kể chuyện này có liên quan gì tới chuyện bọn họ muốn điều tra hay không, hai chữ ăn người kia, cũng khiến bọn họ không thể không để ý, Lăng Châu, chỉ sợ là một nơi rất phiền toái.